Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chợ trôi xong, đúng là cái thứ có cha xanh mà không có mẹ giải mà. Mặc dù mắt tôi còn nổ đom đom và bị choán ván sau mấy cái bạc tai bạc mạng đó. Rồi với sự giúp đỡ của hai anh em đi chung tàu, có hai anh đó đi chung tàu sóc nách tôi lên. Và tôi đã gắn gượng ngồi dậy, lấy hết sức của mình, đứng lên và lý nhí xin lỗi ông chủ tàu. Ông chủ bỏ đi, như không muốn nghe tôi nói gì cả. Rồi cơn bão kéo dài tới mấy hôm. Vì vậy, vậy, họ không thể tiếp tục ra khơi, mà đã cho về bến sớm hơn dự tính. Từ sau cái chuyến đi đó, họ không nhận tôi đi theo phủ trên tàu nữa. Biết sao bây giờ? Lỗi là do mình gây ra mà. Sau cái ngày mà ông chủ tàu đánh và mắng chửi tôi, Không hiểu vì sao mà tay của ông sưng phòng lên và đau nhất Khi vào bờ Ông đã đi không biết bao nhiêu bệnh viện để khám Uống không biết bao nhiêu là thuốc Tây, thuốc Bắc Và cả thuốc Nam mà vẫn không thuyên giảm Ông không thể theo Tàu ra khơi được nữa Ông phải kiếm tài công khác để thay thế cho ông Mà cho Tàu ra khơi Rồi không hiểu sao Có người nào đó mách bảo cho ông biết là Ổng nên đến nhà tôi mà khấn với má tôi, rồi xin lỗi má tôi để thứ lỗi cho ổng vì ổng đã mạo phạm tới bà. Hỏi ra mới biết, ổng đã nói cái câu, con có cha sanh mà không có mẹ dạy. Cái câu này đã xúc phạm đến mẹ của tôi, đến má của tôi. Nghe người ta bách như vậy, nhưng ông cũng không tin. Nên nghe thì nghe. Mà ông vẫn không đến khấn xin má tôi. Rồi trong một đêm nọ, qua giấc ngủ, Ông chủ Tàu nằm mơ, thấy má của ổng, khuyên bảo ổng, Nói là ổng đã sai rồi, Rồi khuyên ổng sang nhà tôi thắp nhang xin lỗi. Hôm sau, hai vợ chồng ông chủ sang nhà tôi thắp nhang, Và khấn xin lỗi với má của tôi. Rồi sau cái ngày hôm đó, Tại ông chủ bớt sinh và giảm đi sự đau nhất. Rồi khoảng 2 tuần sau là ông khỏe hẳn và có thể ra khơi trở lại. Sau đó ông chủ Tàu gọi tôi đi theo Tàu với ông. Ông đối xử với tôi tốt hơn và thật lòng giúp đỡ gia đình tôi tốt hơn và giúp đỡ rất là nhiều. Sau một thời gian theo Tàu ra khơi, Do thời cuộc đưa đẩy, tôi đã không theo nghề biển nữa. Tôi chuyển qua làm nghề nhất phá sân lầm. Tôi theo các anh bạn ngậm ngãi tìm trầm, phải nói đây là một cái nghề thật nguy hiểm. Vì chúng tôi phải băng rừng lội suối, đi sâu vào núi cao và vượt qua bao vực thẳm. Chỉ cần một chút sơ ý thôi, thì có thể toi cái mạng của mình như trời. Nhóm chúng tôi có cả thảy sáu người, Mỗi chuyến đi chúng tôi ở trong rừng có khi cả tháng, và có khi ở lâu hơn. Trước khi khởi hành, chúng tôi lập bàn thờ cúng kiến dâng dái thần linh núi rừng, các bậc bề trên cảm ơn ông bà cha mẹ đã hiển linh phù hộ tai nạn qua khỏi để được đi đến nơi về đến chốn và được bội thu. Chúng tôi dự tính chuyến này là chúng tôi đi khoảng chừng 10 ngày hoặc nửa tháng là trở về. Cho nên chỉ mang theo thức ăn vừa đủ cho bao nhiêu ngày đó mà thôi. Nhưng lại không mai đến với chúng tôi. Trong khi vượt qua vực sâu thì hai giỏ đầy thức ăn đã vô tình đánh rớt xuống vực. Vậy là chúng tôi thiếu thức ăn. Bây giờ chỉ còn cách là chúng tôi lần dò xuống một buông của người dân tộc để kiếm khoai sắn hoặc bắp để mà ăn thêm. Khi đi tìm, chúng tôi có gặp một cái ruộng bắp. Ta nói cây nào Trái cũng nhiều và trông rất là ngon. Chúng tôi nhìn chung quanh không có thấy ai. Thế là chúng tôi bẻ đầy cả một giỏ sách và trên đường đi ra chúng tôi còn khèo thêm một trái mít nữa. Sau khi hái mít và bẻ bắp, chúng tôi sáu người không hiểu sao đi hoài mà không ra khỏi khu rẫy Cứ đi lòng vòng trong đó mà không biết lối ra. Đi sau một thời gian khá lâu, Chúng tôi cảm thấy đói khát và mệt vì nắng nóng. Chúng tôi mới lên cái nhà sàn nhỏ. Nghe